nó còn bị không cái cái cái cái cái cái chat bóc của Facebook nó đang là chat bóc của YouTube đó các bạn trìnhnh phát của YouTube đã được khởi chạy các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lát ok chạy rồi Hello già báo Chạy rồi. Một lần nữa xin đến chào các cô, các chú, anh và các chị và các bạn đã theo dõi chương trình Đọc truyện Ma Kinh Sĩ được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn Ngày hôm nay chúng ta đến với tập 3 của truyện Ma Dân gian Pháp Sư Cương Thi Dân Tộc Tây Nguyên Trước khi thì Vào chuyện thì mình xin lỗi anh chị em của fanpage Tại vì các bạn đang phải theo dõi cái chat box của youtube Nó bị cái cái cái cái phần livestream, cái phần mềm livestream của mình nó bị lỗi Rất mong các bạn thông cảm Ok, hello Lê Văn Thanh à, Ngày hôm nay thì A Tũng sẽ gửi tới quý vị và các bạn tập 3 của truyện ma cương thi dân tộc ở Tây Nguyên Và um, trước khi vào chuyện thì mình xin phép review lại tập 2 Đó là Điều bé cùng với ông già làng và chú hồi nay đã biết được cái bí mật về cái quyển sách và cái cổ thi thể ở trong quan tài dưới hang động kia là gì, từ đâu. Và bây giờ thì nó sẽ chuyển sang là đi tìm và tiêu diệt cái, cái, cái sự đe dọa đó. Và chúng ta sẽ xem xem là cái sự vụ này nó như thế nào. Ở tập 3 để tương tác trực tiếp với tác giả thì các bạn có thể uh, truy cập vào Facebook của tác giả mà tụn gián ở phần mô tả của video ở bên uh, YouTube. Uh, ghi bình luận trực tiếp của tác giả ở bên uh, Fanpage và ok. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 3 của Cung thi dân tộc. Chúa ở này đạp số, về tầy ga phóng vút đi. Chiếc xe máy chở ba người chạy trong trời đêm tịch mịch. Trên trời ánh trăng cũng bắt đầu ló mặt qua khỏi ngọn cây, chiếu ánh sáng bàn bạc qua tán lá rừng. Chúa ở này cầm tay lái tập trung cao độ, nhìn về phía trước. Đường đất gồ ghề lầm trộm đá, lâu lâu cán ngang qua hòn đá nhỏ, khiến chiếc xe sóc nảy loạn trọng như môn ngã. Già làng ngồi ở giữa mà cũng run dậy vì sợ Chẳng may mà cái thằng ở đây này nó làm ngã ông Thì có mà đi tòng bộ xương giả Lúc đi ngang qua cái buôn nhỏ kia Cả ba đều không để ý Chỉ chăm chăm nhìn ở trên đường Hồi hộp lo sợ cho việc già làng vừa dự đoán Họ đâu biết rằng ở giữa làng Người dân đang đốt đốt Vây đen vây đỏ quanh một căn nhà Trong ấy vẻ mặt của ai cũng rấy lên sự hoang mang Kinh hãi. Đi hơn 2 tiếng đồng hồ mới vào đến trong nương, chú Hờ Nay chạy thẳng đến tròi, gạt chân trống. Ba người rút đèn pin trong túi mang theo, soi phần nào trong không cảnh u tối tịch mịch. Điều bé đi trước dẫn đường, chú Hờ Nay và già làng cũng vội vàng dạo bước theo sau. Ba người dần dần tiến vào trong khu rừng, lẩn khuất sau những tảng cây, tán lá ôm tùm lạnh léo. Đi không bao lâu, luồn lách qua mấy bụi cây chắn đường thì thằng đều bé chỉ về phía trước. Già ơi! Ở phía trước già ơi! Già làng đi nhanh tới, nheo mắt nhìn xuyên qua đám cây ôm um tùm che chắn Ánh đèn pin không thể chiếu được sang bên ấy. Thế nhưng mặt trăng vàng vạc trên đỉnh đầu cũng lở mờ soi sáng cho già thấy được phần nào. Già làng thấy có một mô đất nhỏ có dấu hiệu đã bị đào bới. Đất tơi xốp còn vương vãi khắp nơi Chợt nhớ đến Thằng cu điểu bé nó nói Nó có đảo xuống hang để bắt thỏ Giả làng lúc đó mới buông bỏ sự lo lắng Ông đưa tay Vạch lá cây Chân bước nhanh hơn về phía trước Ông giật lấy cây đèn pin Ở trong tay của điểu bé Vừa đi vừa soi Như để không yên tâm Ông rút trong ngực ra một cái lọ nhỏ Bên trong ấy có con gì đen đen Trông như là con rán Già da mở nắp Thả con bò bên trong ra Khi cái nắp được mở Nghiêng xuống đất Cái thứ kia bắt đầu bò ra Chú ở đây sốt ruột liền hỏi Già ơi Già đang làm gì đây Giờ này rồi còn có tâm trạng Chơi dế à Đá dế không vui đâu Mà tao thấy Người kinh nó phóng sinh cá Phóng sinh chim sẻ Chứ có thấy đưa nào phóng sinh con dế như già đâu. Già làng nghe vậy mà tức đến trận mắt. À, dế dế cái đầu mày. Mày nhìn lại xem. Mày có thể so bị con ngải chúa của tao với mấy con dế đèn dế chúi à. Chú ở nay nghe già quát. liền vội vàng im bặt soi đèn pin về chỗ mà cái thứ được già làng gọi là ngải chúa. Đang bò lồm ngồm ở dưới đất. Khi nhìn lại thì đúng, nó không phải là con dế. Thân mình của nó đen bóng, trơn nhẵn. Ở dưới đôi có hai cái dâu như là đôi con dế, lại không có chân. Điều bé kêu thốt lên. Ờ, con gái. Đây, đây là con gái giống trong trong trong người của cha con. Nói đoạn, nó hoảng hốt lùi lại. Chú Hần ấy nghe vậy, cũng vội vàng nhảy tót về đằng sau. Nổi hết cả da gà dựng cả tóc mai. Nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm ấy. Chẳng bao giờ quên nổi Gia làng gật vụ Lắc lắc đầu ai đừng sợ Đúng là nó đấy Gia ơi Gia Gia tha nó ra làm gì Nó lại bò vào người ta bây giờ Gia làng nhìn cơ thể béo trục béo tròn của hồi nay Mà khenh bỉ Nó thèm mà bò vào mày Bao người mày Nó chết vì ngấy mỡ chứ Đẻ thế quái đâu được Con ngải này năm xưa bị tiêu diệt. Nó trở lại hình dáng ban đầu là cái trứng ngải. Tao bắt, tao nuôi nó thành như bây giờ đấy. Chúa hồi nay tặc lưỡi thở dài, tao mày lại. Ôi giả ơi, già không có chó có mèo nuôi thì bảo tao. Tao đi vào trong buôn có bà đây. Làm gì phải nuôi cái con bé teo teo teo này. Bây giờ là bao giờ rồi mà còn thả nó ra đi rao. Đi chơi. Già làng nghe xong. Thì tức muốn học máu mồm. Với cái thằng béo giở hơi. Bảo sao. Đến ngoài 30 vẫn không lấy được vợ. Muốn quay lại. cốc cho nó mấy cái cho bỏ tức. Điều bé nhìn già làng tức giận. Mới bảo. Chú. Già thì phải có lý do già mới làm chứ. Chú để cho già làm. Bà già ơi. Già thả nó ra làm gì đấy. Hài. Ai... Lần trước bố mày đã phải ngại ở đây Loài này không phải có một đâu Một khi có người nào bỏ ngại những chỗ cần thiết Thì sẽ bỏ rất nhiều Năm xưa tao lấy trứng ngại trong đống cho tàn ra Lại một lần nữa nuôi dưỡng nó Nhưng theo lối thuần tu Nó sẽ không hại người đâu Nếu như không có chỉ thị của ta nó ra là để nó dẫn đường. Ta có biết ở đây có bao nhiêu ngải đâu. Nhưng mà nó biết đấy. Chú Hồn nay nhìn con ngải đen xì xì, trông như là con đẻ, thì nổi cả da gà. Da, sao nó sâu thế? Nó lại còn béo, già nuôi nó bằng gì? Đến bây giờ thì già làng cũng không thèm quan tâm đến nữa. Quay mắt lại mà quát. Tao nuôi nó bằng thịt mày đấy Rồi ơi là rồi Trong bản cả đống đàn bà con gái mà không đứa nào nó thèm lấy mày Chứ lấy mày về có khi nó đập đầu vào cột nhà sàn mà phát điên Thế sư bại Gia làng quát đến mặt đỏ tía tai Mồm thở phì phì Ông đã tức như muốn ngất cả đi Gương mặt của chú hẳn ấy ngơ ngát ra Ê thì tao không ngon đâu Nhiều mơ lắm Dạ đừng cho đoan nhờ Nhơ làng muốn lăn ra ngất xỉu Với cái thằng béo Ông cũng chẳng thèm quay lời Bước đi khuyết xáo lên một cái Ngay lập tức con bọ kia bắt đầu lồm ngồm bò về đằng trước Những tưởng thân hình của nó Chắc cũng chỉ bò như mấy con sâu đo Chậm rãi Ấy thế nhưng mà nó lại bò nhanh lắm Thậm chí còn bò nhanh hơn cả rắn Ba người nhanh chóng bước theo con bọ. Con bọ bò bên này, bò bên kia, lâu lâu lại như thể dừng lại, ngửi ngửi, rồi lại tránh ra bò xa chỗ khác. Giả ra hiệu cho hai người đi sau. Bước theo từng dấu vết mà con bọ ngải đi qua. Điều quan trọng nhất lúc này là phải đảm bảo, cẩn thận từng chút một. Rất nhanh chóng, con bọ ngải đã bò đến trước miệng hang, nó rỗi rỗi xuống đất mấy cái. Rồi bỏ ngược trở lại nơi mà giả làng đang đứng. Có vẻ như chính con bọ ngải này đang sợ sệt điều gì ghê gớm lắm. Vượt sức tưởng tượng của con người. Giả làng mở cái nắp lọ, thu lại con bọ ngải. Đoạn quay sang nói với điều bé. Mày có thể tiếp tục dẫn đường đi. Tao không biết tại sao hôm nay con ngải nó lại như vậy. Nhưng tình hình trước mắt, tao cảm nhận được là không còn ngải ở đây đâu. Điều bé gật đầu, cầm lấy đèn pin, soi mọi chỗ. Hồng tìm ra lối đi cũ. Đoạn cả ba lại chui vào cái mô đất. Ngày hôm qua, đều bé đã đào. Rất nhanh bọn họ đã đến cái khe đá hẹp, dẫn đến chỗ quan tài. Dường như mà thứ ở đây cũng không có gì thay đổi cả. Già làng lập tức đi theo. Riêng về phần chú ở nay vì thân xác quá khổ, không thể lách qua nổi. Bất lực đứng trước cái khe đá. Đôi mắt nhìn vào khung cảnh tăm tối mà lạnh cả xương sống run dậy nói vọng vào bên trong Này Này Hai người ở trong đây Nếu phát hiện nguy hiểm thì hú tao một tiếng Tao còn biết đường mà chạy Đó Gia làng lầm bầm Cái thứ to sắc như mày Có mà chạy lên trò giàn Ở yên đấy mà ngậm cái mòm vào Chúa ở đây méo máu Dường như trong chuyến đi lần này Chú chẳng có một lợi ích nào khác, ngoài việc làm chân tài xế, đưa đón già làng và điều bé. ấy thế nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, chú ở nay cũng chẳng có ý xấu, chẳng oán trách gì. Bởi chú hiểu, trong câu nói của già thì có đến 9 phần là đùa, ngụ ý, bên trong chỉ có 2 từ cẩn thận. Bên kia khe đá, đều bé soi đèn pin dẫn lối tiến thẳng về phía trước. Hoàn cảnh lần này không giống như lần đầu tiên đặt chân đến đây Cho nên nó rất cẩn thận Đưa đèn pin dọi xuống cảm thấy an toàn mới dám bước đi Già làng đi theo sau Ông nắm trong tay cái gì Trong bóng tối Thứ ấy như tỏa ra một ánh sáng nhàn nhạt Khí lực phát ra khẳng định là không có nhỏ Già đảo mắt nhìn xung quanh Tập trung cao độ Già sẵn sàng ứng phó với mọi nguy biến Có thể xảy ra bất kỳ lúc nào Đoạn già hít sâu một hơi Đúng như tạo nghĩ Quả thật là có tử khí Già ơi Già xem Tiếng điểu bé vang lên Giọng ngạc nhiên Già làng vội vàng đưa mắt theo ánh đèn pin đang dọi lên trên cái quan tài ở trước mặt cỗ quan tài vẫn nằm nguyên vị Chỉ có điều là tấm ván thiên đã bị bật tung ra Hai người nhón nhẹ chân Đưa mắt nhìn vào Trống rỗng Cái quan tài bên trong Vẫn còn nhớp nháp Một đống dịch bầy nhảy Già làng tiến sát lại Sắn ống tay áo thò tay vào bên trong quan Quẹt lấy một ít Lên đầu ngón tay Đưa lên mũi ngửi ngửi Chất dịch này tỏa ra mùi khó chịu Còn kinh khủng hơn cả mùi sắc chết Làm cho điều bé phải bịt mũi ngồi thộp xuống ho khan Điều bé Lần trước mày đến đây, cái quan tài nó vẫn như thế này hả? Hôm qua con đến là vẫn nguyên si, nắp quan tài vẫn còn đóng. Không hiểu sao hôm nay nó lại bật tung ra thế này. Còn, còn làm gì có gan mà mở ra hả ra? Già làng nhếu mày, vẻ mặt đâm chiêu. Nếu như ông đoán thì, cái con cương thi nằm ở bên trong quan tài đã tỉnh dậy dậy đi. Ước chừng muộn nhất cũng phải đến nửa ngày. Già quay người lại vội vàng nói lớn.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 Lại loáng thoáng nghe tiếng đám đông ồn ào xôn xao Không rõ câu chữ ra hồn Không kiểm nổi hiếu kỳ Ông chạy ra chụp lấy cánh tay của một thằng thanh niên Tên là Carang Đang chạy theo hướng ngược lại Này mày ơi Trong buôn xảy ra cái gì đây Tao nghe ồn ào ngoài này mà chẳng hiểu gì Bây giờ ông mới để ý Thằng Carang vẻ mặt tái nhợt Cắt không còn một giọt máu giọng lắp bắp Ông ơi Mụ, mụ béo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 Là không biết cái gì đã gây nên cái chết thương tâm đến như vậy. Ngay cả đến khả năng bị thú giữ tấn công cũng bị loại trừ. Bởi mấy chục năm nay, chưa từng có ai vong mạng vì bầy thú giữ nữa. Hơn nữa, bao quanh cả bôn lạng đều đã được căng lưới B40 mà nhà lớp cho. Làm gì có con thú nào có thể lọt qua nổi. Một điều nữa đó là ông không nhìn thấy dấu tích nào của máu. Hệt như là mũ béo Bị con gì đó hút kệt máu mà chết vậy Đi thêm độ mơi bước Ông Măng mới thấy cái xác của mũ béo Ở đằng sau nhà Cái xác bị cắn đến nham nhở Tướng chi bị tách rời Giải rác khắp nơi Cái đầu lăn đông lốc Cái mắt mở chừng chừng Phủ màng trắng Ổ bụng đã bị khuét ra một cái lỗ lớn Lòi ra cả lớp mỡ Vàng vàng, trắng trắng Bóng nhây nhảy Đang không ngừng nhẹo tong tỏng những giọt vàng khè xuống. Đến giọt người. Trên bầu trời trăng thanh gió mát. Bầy quả đánh hơi được mùi máu tươi. Bắt đầu bay lượn ở trên tầng không. Kêu lên những tiếng ghê giợn. Thậm chí... Đã có một vài con quả lượn quanh Đậu lên những cây gần đấy đánh mắt nhìn xuống Ông măng trở ra ngoài Mấy người ai nấy cũng ngạc nhiên Bởi vì ông không tỏ ra Chút cảm xúc nào là sợ hãi Ông chỉ tay vào thằng Sơ Đang cầm đèn mà lệnh Mày Chạy ngay đến nhà thầy mò Mời lão đến đây Thằng Sơ ngơ ngác Ờ ông ơi Con tưởng là có cái việc lễ bái hay ốm đau gì thì mới mời thầy mo chứ. Bây giờ bà béo bà chết rồi thì còn mời thầy mo làm gì? Mà mà con sợ cái ông thầy mo đấy lắm. Ông mang cáo tiết, nó no là người chứ có phải là ma đâu mà sợ. Tao bao mày đi thì mày cư đi đi. Con ở đây làm nhằm tao đánh bò mẹ bây giờ. Bản tính không thích lằng nhằng mất thì giờ, cho nên ông mang tỏ ra là khá thô lỗ. Ông dơ cây gậy lên dọa đánh làm cho thằng Shrey sợ quá vâng dạ rồi ôm đít chạy mất. Vì là lệnh không thể không làm nhưng trong đầu của thằng Shrey thì chẳng muốn đi một chút nào cả. Vừa đi vừa cằn nhằn. Nói đến như thế rồi mà vẫn cứ bắt đi. Đúng là đã già lại còn ngang. Không kéo lạt nữa sang nhà thầy mò mình lại bị ăn chửi. Hôm nay là cái ngày gì mà vật đen nó cứ bám vào người thì không biết. Sáng đi nương thì ngã. Tôi về thì lại phải gặp mặt lắm. Lão mò mặt sâu Đến nhà mò Thằng thanh niên hít sâu một hơi Để cho cơ mặt rãn ra Rồi mới đưa tay lên đập cửa gọi với Mò ơi Mò Lão đang ngủ chưa Có chuyện lớn rồi mò ơi Bên trong có tiếng vọng ra Tao đây Thằng nào đây Sao mà hỏi ngu thế Tao ngu rồi Thì tao trả lời kiểu gì Mà tao mà ngủ. Đứa nào pha giấc ngủ của tao. Thì chết mẹ chung mày. Thằng Srei có giống lại. Câu mà nó hỏi. Chỉ là hỏi cho có Lệ. ấy thế nhưng nghĩ lại hôm nay đúng là ngày bị ám quẻ. Nó nén cơn bực bội. Cố dịu giọng. Lên tiếng. Con. Con. Con, con là Srei. Mời. Bà, bà béo. Bà chết rồi. Giọng của lão Thầy Mo chuyển sang tức giận. Cái gì? Nó chết, sao lại đến gọi tao? May ăn gì mà ngu thế? Tao làm thầy mò, chứ tao có đóng quan tài đâu. Cột nhanh đi. Thằng Srey bị chửi đến mối mặt. Nhưng nó nghĩ, nếu mà không mời được mo tới, thì về cũng chẳng yên được với ông Măng. Nó méo máu, nải nị. Mò ơi, mò, mò mà không đi. Thì, thì chết. Trời ơi, về rồi... Ông măng ông đánh cho tuốt xác. <cười> không khéo được ra thịt. Nát như tường đấy. Rồi con chết không toàn thầy còn hơn cả bà béo đấy. Thằng Srey nói xong. Mới thấy biết là lỡ lời. Số phận của nó ra sao thì cũng chẳng liên quan gì. Đến láo thầy mo Nó vội sửa. Mò ơi. Mò, mò không đi được thì con cũng chẳng dám về gặp ông măng nữa đâu. Ông ấy bảo. Những lời này của thằng Srey. Lão mò cũng chẳng để ý. bà nãy. Lão chỉ vừa nghe thấy bốn chữ chết không toàn thay Thái độ của lão quay mắt thay đổi Lão vân về cộng dâu Nghi hoặc Không lẽ là sống lại rồi Ngồi thử người ra một lúc Tay bấm bấm Lầm nhầm trong miệng những câu chú ngữ kỳ lạ Thử đi thử lại đến bốn lần năm lượt Đều cho ra cùng một kết quả Lão thể mò sướng híp cả mắt Ngửa mặt lên trời cười hình hạnh <cười> Là sống lại rồi <cười> Thằng Srei nắc lắc đầu buồn bã Chán nản định bụng đi về Thì nghe có tiếng mở chốt cửa Nó quay đầu nhìn lại thì thấy cánh cửa đã mở toang Lão mò phi như bay ra cổng Mặt rãn ra không giống được sự phấn khích Khuôn mặt của lão mò từ xưa tới nay không hề thay đổi luôn làm cho bất kỳ ai gặp cũng muốn xách dép mà bỏ chạy. Mặt lão dài như cái lưỡi cày, tai rơi, mũi hếch, môi mỏng quẹt, y như cái cọng rơm chập vào nhau. Con mắt lúc nào cũng ti hí như mắt lươn. Thân hình thì trông gầy gò ốm yếu như là nghiện thuốc phẹt. Ấy thế mà chân tay của lão còn nhanh lắm. Thằng Srey dù đã gặp lão đến cả ngàn lần 001 nhưng vẫn không khỏi bị lão dọa cho Đến xón cả đái ra quần Vớ vẩn cái lão này buổi tối Mà đứng ở đằng sau gốc cây thỏ mặt ra Thì người ta lại tưởng là con rơi Đi hút máu ở trên dãy vậy Nó định quay lưng bỏ chạy Thế nhưng cũng chẳng còn tâm trí gì nữa Vừa chạy được vài bước Thì chân của nó tê cứng Nặng như đeo đá Không thể nào cất bước nổi Lão mò bắt kịp ngay tức thì Tốm chặt lấy vai của thằng Srey Lắc mạnh Mày vừa nói cái gì Mày nói lại tao nghe xem Thằng Sway không dám nhìn thẳng mặt Lão mo Nhắm tịt mắt giọng rôn dậy con, con con nói Con nói Ông Măng Ông Măng sai con đi thỉnh mo Mò. Mò không đi thì con không dám về gặp ông Măng Lão Mò túm lấy áo thằng Sway nhấc bỏng nó lên Trong thân hình Lão khác gì cái bộ xương Ấy vậy mà khỏe đến phi thường Lão gần giọng Tao không biết thằng măng xử lý mày thế nào. Nói tao nghe, còn mụ béo nó chết thế nào. Thằng Srei cố gắng vùng vẫy ra khỏi cánh tay, gầy guộc của lão mo Nhưng vô ích, nó là lên. Buông con giá, buông con giá, con, con đau, con đau... Lão mò bấy giờ mới thả lòng tay Thằng Srei sợ hãi Ngã lăn ra đất Bỏ hồn hẹn Lão mò phủi phủi tay Được rồi Thế bây giờ mày nói đi Con béo nó chết thế nào Kể lại cẩn thận Không Tao ném mẹ mày vào cho lũ ma rừng Nó khiên lên trên dậy đấy Thằng Srei nốt nước bọt Nó đã không trông thấy cảnh bà béo bị xé xác ghê giận như thế nào Toàn thân không nguyên vẹn Mới nghĩ đến mà đã buồn nôn Nhưng nó cũng biết, lão mo vô cùng huyền bí nhiều tài phép. Nhất định lời lão đã nói không phải chỉ là dọa, nó cố gắng kể vắn tắt nhất có thể. Dạ vâng, con nói, con nói, không biết là bà béo, bà bị hùm béo hay là lang sói lơ tấn công, rồi hôi cả người bị xé toạc ra thành nhiều mảnh sợ lắm. Ngưng một hồi lấy hơi, thằng Shrey lại tiếp, nhưng mà lạ lắm mò ạ, trông bà to béo thế, mà chả còn tí máu nào. Người cứ trắng bềnh bệnh như là miếng thịt lợn đấy. Mò nghe đến đây trong lòng sung sướng không thôi. Lão trợn mắt. Cái gì? Có đúng là... Không còn giọt máu nào không? Thằng Srae gật đầu. Vâng. Con thấy thế nào? Con, con, con, con bảo như thế. Mò muốn biết thì đến đây mà xem... Kể cho Mò nghe, song thằng Shrey cũng buồn ruột cả chân tay. Người mềm hoạt, xem chừng nó cũng sợ lắm. Lão Mò cười hành hạch, vỗ vỗ vai thằng Shrey, rồi túm lấy cổ áo nó, lôi đi sành sạch. <cười> Được rồi, tao đi. Trong lòng của Lão đang thầm nghĩ đến thứ mà Lão chờ đợi bấy lâu, nay đã thức tỉnh. Lão vốn tâm địa chẳng loại tốt đẹp gì cho cam Dựa theo những gì thằng Srey nói Cái chết kỳ lạ của mụ béo Chỉ có duy nhất một nguyên do Ấy chính là con cương thi lão nuôi Đã được đánh thức Suốt bao nhiêu năm qua Lão dày công khổ sở Mới tìm được cái quan tài Mà lão mo ác xưa kia để lại Bên trong có chứa xác của con cương thi Đang chờ ngày hồi sinh Bằng bùa phép của mình Lão đã làm hết sức có thể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 lầm dầm đọc thần chú chờ đợi ana kana mane ana kana amae kana de kana ne de oro no made ne đến đây đến đây Theo như lão mo được học đây là thuật gọi xác có nghĩa là dẫn cái xác tự về nhà theo ý muốn của mình trước nay lão mo thấy các mo ác tiền bối dùng với xác chết nhưng lão vốn nghĩ sắc sống hay là xác chết chắc cũng dùng được giống nhau cho nên mới áp dụng như vậy hiệu quả có ra sao cũng chả biết chợt lão mo nghe có tiếng bước chân đạp lên trên những cảnhủi khô Từ xa xa vọng lại. Lão vảnh tay lắng nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Lão nhách miệng cười khà khà. <cười> Nó đến rồi. Nó đến rồi. Bóng dáng của con cương thi dần dần xuất hiện. Nó hoát cái mồm trơ trọi. Thậm chí có chỗ còn trơ nguyên xương hàm Trong ấy rãi rớt Lẫn máu đen máu đỏ Đang nhẹo tông tọng Từ trên xuống dưới Hai mắt chỉ còn là hai cái lỗ đen Lập lẻ ánh đỏ Thân mình gầy khô đét Mỗi khớp xương kêu răng rắc Theo những bước chân con Cương Thi bận một bộ áo dài đen Vải đã sờn Có đôi chỗ gần như mục nát Theo những gì còn sót lại Trên bộ trang phục ấy Lão mo lại nhìn lại người mình. Lão nhận ra, trang phục lão đang mặc và trang phục của con cương thi đều có hoa văn giống nhau đến một cách kỳ lạ. Loại hoa văn như thế, chỉ có mo mới được mặc. Điều đó khẳng định con cương thi đứng trước mặt lão khi còn sống, cũng là một thầy mo Lão mò nhích mép đắc ý. Tao chỉ hơi bất ngờ, Vì mày lúc còn sống cũng là mo Nhưng không sao. Điều ấy với tao cũng chẳng quan trọng. Quan trọng bây giờ là phải phục tùng mệnh lệnh của tao. <cười> tao với mày sẽ đuổi hết bọn người kinh ra khỏi đất này. Chúng ta lại lên ngôi vương trong các buôn làng. Vực dậy thời hoàng kim. Của ác mò đại ngàn. <cười> nói đoạn. Lão mo quay lưng. Ra hiệu cho con cương thi đi theo. Con cương thi dường như chẳng mảy may trước những lời lão mo nói. Nó vươn cổ khèo khào lên mấy tiếng. Rồi bước từng bước về phía lão. Miệng nhe nanh. Đôi mắt lé lên ánh khát máu. Lão mò bất giác ớn lại Lão quẹt những giọt mồ hôi đang lâm tấm trên chán Luống cuống rút cái quạt giấy Ở trên đấy vẽ chi chít Những ký tự kỳ lạ Xòe ra trước mặt con cương thi Mà lắp bắp Này Mày Mày đừng có lại đây Tao là chủ nhân của mày Mày Mày đừng có lại đây Con cương thi khựng lại một lúc Nó dùng mình một cái Những chỗ da thịt thối dữa ở trên người Bắt đầu bong chóc Rồi lộp bộp xuống đất. Âm thanh ồm ồm vang lên từ cuốn học của con Cương Thi. <cười> chủ nhân. Mày là cái gì mà đòi làm chủ của tao? <cười> Thấy lão mò ác khẩu Lão vốn dĩ tưởng rằng. Lão đã thành công trong việc nhỏ máu Để cho cương thi nhận chủ Thế nhưng lão đã nhầm Đây là một sai lầm chết người Lão lui về đằng sau mấy bước lắp bắp à, mày, mày Mày muốn gì Cương thi chỉ thẳng về phía lão mo Nhìn anh gầm gừ Tao muốn hút máu mày Môi tim mày Lão mò nghe vậy thì phá lên cười. cười. Mày muốn lấy mạng tao à? hả Một cái xác đã hết được sống của dàng cho. Làm gì được thầy mo như tao? Mày không biết tao là ai à? Lão mò rút trong ống tay áo ra mấy cái bùa phép. Những lá bùa này thường được lão dùng để thu phục con ma rừng. Thậm chí là những con ma rừng cứng đầu nhất. Cũng được coi như là những bùa mạnh nhất. Mà lão mang lợi dụng sự nhanh nhẹn của mình, lão mo lao đến, dán liên tục ba tấm bùa lên trán của cương thi. con cương thi không kịp phản ứng, lúc nó nhận ra thì ba lá mùa đâu đã vào đó. Lão mo lùi ra xa, miệng đọc một chàng chú phép, chờ đợi kết quả. Đôi chân của lão rậm thình thịch xuống đất, theo những vũ cảnh kỳ quái. Lão hú lên, vang vọng ghê giận. Những lá bùa đã bắt đầu phát ra sức mạnh, làm cho con cương thi phải đứng khựng lại. Toàn thân của nó bị bao bọc bởi một luồng ánh sáng đỏ, sức nóng tỏa ra đến ngột ngạc. Cương thi bỗng chốc gạo thét lên man dại, nằm lăn lộn ra đất, đau đớn đến tột cùng. Nó cào cấu cơ thể để cho từng mảng da thịt đen xỉ xỉ rụng lạ tạ. Sau đó, bị lửa bùa đốt cháy. Làn khói đen đặc bốc lên mùi khét lẻ. Cơ hội chỉ một lát nữa thôi. Cương Thi sẽ bị thiêu đốt cho đến chết. Lá mò trong bộ dáng của con Cương Thi chẳng có chút sức chống cử với mấy lá bùa thì cởi khen cười khenh khách. Mấy con ma rừng mà tao đã bắt. Bình thường chỉ cần một bùa. Đã không chịu nổi. Huống chi là mày bị ăn ba bùa nếu ngoan ngoãn phục tùng tao tao sẽ giải thoát sự đau đớn cho mày ở đột nhiên lúc này con cương thi trồm dậy giọng cười của lão mo chợt tắt ngốm khuôn mặt của lão biến sắc chuyển tái nhọt lão mò hà hốc cả mồn khi trông thích cương thi dùng tay không b bố từng lá bùa đã dán ở trên người Dễ như là người ta bóc mấy tờ giấy lộn Âm thanh ồm ồm phát ra từ cuống họng của Cương Thi Kèm theo tiếng cười thách thức <cười> Tao đùa một chút Mày chẳng qua chỉ là một thằng kém cỏi Xấu hổ với tổ mò Chỉ biết bùa phép này Mà cũng đòi làm chủ tao sao Mày không biết tao cũng từng là mò à Nói đoạn Con cương thi trực tiếp đến gần lão mo Buộc lão phải lui lại đằng sau Cho đến khi lưng của lão chạm vào gốc cây Lão mới hoảng hồn Miệng liên tục đọc chú Những lá bùa được vẽ trên cái quạt phát huy tác dụng Từng luồng ánh sáng xanh đỏ bắn thẳng vào cương thi Thế nhưng nó cũng chẳng hề e sợ Nó ngửa mặt lên trời cười khẳng khắc Rồi vươn tay phẩy nhẹ một cái. Đạo bùa mất đi hào quang. Lão Mo dù cố gắng. Cũng không tài nào kích ấn lại được. Cương thi quay ngoắt lại. Hốc mắt sâu hoăm hoắm như trận trừng. Nhìn Lão Mo. Thân xác này. Vốn là một thầy Mo. Vậy nên những thứ bùa phép mày dùng. Vô dụng đối với tao. Trước khi tao luyện tỉnh thần xác mình. Tao cũng đã tính một ngày tao gặp một thằng như mày rồi. <cười> lão mờ bây giờ mới hiểu ra lý do mà lão thất bại. Lực bất tòng tâm, lão vốn tưởng rằng chỉ cần lão ra mặt, con cương thi sẽ phải cúi đầu nhận chủ. Thế nhưng chỉ là lão tưởng mà thôi. Trong mắt của con cương thi thì lão chẳng khác gì một kẻ bất tài Một tên mo vô danh tiểu tốt vô dụng Lòng tự trọng dâng lên Lão mò quyết tâm giành lại bằng được danh dự của mình Lão lôi từ bên trong túi vải ra Một cái lọ nhỏ Đoạn lão không chần chừ Mở nút mà hét lên các tình mà Mau ra giúp chỗ Lão mo vừa dứt lời thì từ cái miệng lọ Từng đốm lân tinh lần lượt bay ra Quay vòng vòng trên đầu lão. Dễ có đến mấy chục đốm lân tinh như thế. Xanh xanh, đỏ đỏ. Chúng nó rơi xuống đất. Rồi hiện ra chân thân là một bầy quỷ ma lẫn lộn đủ loại. Khuôn mặt vô cùng gớm ghét. Có con bộ dáng như là con trồn. Có con đầu có sừng mặt đỏ tía. Có con lông lá bờm sờm, móng tay sắc nhọn. Lập tức nhìn chầm chầm về lão mo như đợi lạnh. Lão mo đã thật sự hết cách. Xét cho cùng đây chẳng qua chỉ là một đám tiểu yêu Thực lực chẳng đáng là bao Lão cũng chưa từng nghĩ sẽ có lúc Lão phải nhờ đến sự giúp đỡ của âm binh Ma rừng dưới chướng Đây là lần đầu tiên lão gọi chúng ra Kể từ khi thu phục được Trong tình huống bí bách Lão buộc phải làm vậy Để tìm cớ thoát thân Lão mò phất tay chỉ về con cương thi mà quát Giết nó cho tao Đứa nào giết được nó tự tự do cho đưa đấy. Bầy tiểu yêu nghe lão mo trao phần thưởng thì hò hét phấn khích. Chúng nó đều là những con quỷ phiêu bạt trong rừng trong lối, cuộc sống đang tự do, bị lão mo dùng phép thôn phục, lại bị giam giữ một phần hồn, bắt phải nhận làm trâu phục tùng nghe lệnh. Nếu không sẽ bị đánh cho tan xác. Có cơ hội được tự do, cả lũ bắt đầu giằng xé chà đạp lên nhau mà chồm đến con cương thi. Còn Cương Thi đối với bọn yêu tinh này dường như chẳng có chút phòng bị. Nó chỉ xoay một cái tiện tay, chộp lên một lúc hai con tiểu yêu rồi ngoát miệng, nuốt chừng vào bụng. Bảy tiểu yêu còn lại thì sững sờ, đưa mắt nhìn nhau. Lần này không con nào dám tấn công riêng lẻ nữa. con Cương Thi lùi lại mấy bước lấy đà dậm nhảy, hai tay chộp được thêm hai con tiểu yêu. Sự việc quá nhanh chóng, lũ tiểu yêu không cả kịp phản kháng. Cứ như vậy, Lần lượt toàn bộ tiểu yêu mà Lão Mo gọi ra đều nằm gọn trong bụng của Cương Thi. Điều này cũng không nằm ngoài dự tính của Lão Mo. Chính Lão cũng không ngờ rằng lại nhanh đến như thế. Lão còn chưa cả kịp chớp mắt lấy một lần. con Cương Thi đã xử lý xong hết lũ yêu tình Lão gọi ra. Lần này quở quạng trong người lục hết cả túi quần túi áo. Lão Mo cũng chẳng tìm ra được món đồ nào để đối phó với Cương Thi. Lão rú lên một tiếng. Rồi bỏ chạy Ê Ê 36 kế Chuẩn là thượng sách Lão vốn nghĩ Với bộ pháp nhanh nhẹn của lão Việc chạy thoát khỏi con cương thi Thân hình khô cứng Dễ như chở bàn tay Lão chạy như điên Nghiến răng cắm đầu cắm cổ cả một đoạn dài Nghĩ bụng Con cương thi sẽ không đuổi kịp lão Cho đến khi mệt mỏi, lão dừng lại chống tay vào gốc cây, thở phì phò. Nhưng không bao lâu lão chợt nghe có tiếng nước chảy, nhỏ giọt tăm tỏng ở trên đầu lão. Lão vội đưa tay sờ lên đầu, lão thấy tay rinh dính Cái gì giống như là rớt rãi bầy nhảy, bốc mùi tanh hôi tẩm lợ. Theo bản năng, lão đưa mắt nhìn lên, thì há hốc cả mồm. Khi thấy con cương thi đã đứng ở trên cành cây lù lù, tự bao giờ Con cương thi đang ngoác cái miệng, cái lưỡi đã bị tua te, thè lẻ nhìn lão. Quên hết cả mệt mỏi, lão lại cắm đầu chạy bán sống bán chết, băng ca cả một khoảng rừng dài. Ấy thế nhưng mỗi một lần lão dừng lại, thì y như rằng con cương thi đã ở ngay gần sát nốt. Thu hết sức bình sinh, lão cũng không còn giữ thể diện nữa, vừa chạy vừa la hét. Cứu! Cứu tao với! Chúng mày ơi!" Tao với. Giữa rừng hoang vắng Thì làm gì có ai mà nghe tiếng của lão Mà có nghe Thì cũng chắc gì đã cứu được lão Chạy từ ban nãy đã thấm mệt Không còn nhanh nhẹn như trước Lần này cương thi cũng chẳng muốn đùa với lão Nó dậm mạnh một cái rồi trồm lên Tốm lên lão Dường như cú dậm nhảy vừa rồi thiếu một chút lực Hai cái răng nanh của con cương thi Cắm phập vào mông của lão mo Lão mò rú lên oai oai à, à, à, tha, tha cho tao Sao lại Cắn vào đấy Cương thi buông lão mo Cười khùng khục Bạn quay mắt nhìn lão mo Bây giờ Mày đã sẵn sàng để chết chưa Lão mò nghe thấy, nghe thấy những lời ấy Thì cả người run dậy Ngay lúc này đây Lão chẳng còn cơ hội nào để mà thoát nữa Bây giờ chỉ có trời, chỉ có ràng cao mới cứu được lão. Lão nhắm mắt thở dài một hơi miệng lầm bẩm Sống rồi, sống đời tao rồi. Con cương thi vươn tay chụp thẳng lấy cổ lão mo tiếng răng rắc vang lên. Trong giây lát, cổ của lão bị bẻ ngoặt sang một bên, đốt sống cổ gãy vụn. Lão mò chết ngay tức khắc. Hai cái răng nanh trên miệng con cương thi bắt đầu mọc dài ra cả tấc. Nó ghé miệng lại gần ngoạm lấy cổ của lão mo Hai tia máu phụt ra thành vòi. Cương thi hứng trọn toàn bộ. Đến khi máu của lão mo đã cạn dần, không còn chảy ra nữa. con cương thi mới tiếp tục cắn xé những chỗ khác, hút chồn chuột những giọt máu còn sót. Chỉ trong giây lát, xác của lão mo đã bị con cương thi phanh thay, tan tành. Số phận cũng y hệt như bà doi béo Còn Cương Thi khi hút lão mò xong Nó nhanh tay thọc thấu lồng ngực của lão Mòi ra trái tim Đưa lên miệng Mà nhai rau rau Bỗng nhìn bấy giờ mặt đất rung chuyển Cơ thể của con Cương Thi như có sự biến đổi Từng lớp da thịt mới mọc lên Mỗi chỗ một ít Thay thế cho lớp da đen nhẹm cháy xém Thối dữa. Bây giờ trông nó chỗ trắng chỗ đen. Loan lộ y như là con chó đốm. Mà chú Hà nay đã nuôi. Nhìn những thay đổi trên cơ thể. con Cường thì rẽ lên một chàng cười thích thú. <cười> Tao đã sắp trở lại rồi. <cười> Đoạn con cương thi chậm rãi Rời đi Tiến sâu vào trong rừng Hồng tìm kiếm thêm những con mồi xấu số Để bồi đắp cho thân thể của mình Bây giờ chú hồi nay Đang trở ra làng và điều bé trở về Trên đường bây giờ già làng mới để ý, đoạn ngay ở gần mương, có nhà vẫn còn đèn đuốc sáng rực, lại thấy có đám người lối nhố đang tập trung. Ấy thế mà chẳng thấy căng dạp, thì hiển nhiên là không phải cưới hỏi cỗ bàn, thấy có sự lạ, bởi vì nếu như không phải là chuyện lớn, thì đáng lẽ giờ này mọi người đều phải tắt đèn đi ngủ mới đúng. Già vỗ vai chú Hở nay, hồi này, dừng lại xem nào." Chú ở đây đang chạy xe bon bị già làm cho giật mình, tưởng ông đánh rơi thứ gì quan trọng. Chú nghiến răng nghiến lợi, bóp phanh, dậm chân đến mòn cả dép. Bánh xe khựng lại bị lê đến muốn bốc cháy, cả ba người rối rội. Cũng may là xe đi cũng không quá nhanh, chú ở đây tay lái lại vững, tránh không bị đổ xe. Giả làng nhảy xuống xe trợn mắt. Cái thằng lợn béo này, mày cứ như con lợn nổi trên lương nghe. Mày muốn tao phải quẻ chân gãy cảng này Mày vui à Bảo dừng thì mày dừng từ từ thôi Chú ở đây cười hề hề <cười> Tại ra Gói đồn ngột Theo phàn xạ Tao mạnh tay <cười> Đoạn chú ở đây lại vẫy vẫy Thôi không sao Bình an vô sự là được rồi Thế làm sao mà dừng ở đây Ra đánh rơi cái con đĩa đấy rồi à Già làng tức đến trận mắt Điều bé cũng cạn lời với ông chú của mình Không phải Chú nhìn căn nhà kia kìa Đoạn Đến cả Điều bé bây giờ cũng giật mình Nó nhận ra Ấy chính là nhà của bà béo Người đã bị nó sút quả bóng Đổ cả nước đái lên đầu Nó thấy già làng Nó quắc tay ra hiệu đi theo Điều bé bất đắc dĩ Hít một hơi Sau đó bám theo lưng của già làng Thì thoảng hé hé mắt Ngó đầu ra đằng trước, sợ là bị bà béo, sẽ từ đâu nhảy sổ ra bắt tội nó. Chứ hỏi nay thì chẳng quan tâm, vẫn cứ cuồng quay với những thắc mắc trong đầu. Chú rụi rụi mắt nhìn theo cánh tay của điều bé chỉ ban nãy, mà chẳng hiểu gì, ngư ngác hỏi với theo. Này, thế căn nhà đây thì làm sao? Chờ đợi hồi lâu không ai trả lời, đến khi nhìn lại chỉ còn mỗi mình mình và cái xe máy cà tàng. Gia Lăng và Điều Bé đã cất bước vào khu trong nhà. Chú ở nây long rong chạy theo sau. Gia ư! Gia ư! Đời tao! Làm gì mà chúng mày bỏ mặt tao thế này? Gia làng vẫn không đáp, tiếp tục đi vào. Ông mang thấy có người đến, lại tưởng đứa nào tò mò, muốn xem xác chết, vội quát. Tao đã bảo chúng mày, không có việc gì thì ở nha. Vẫn còn có đứa vác sát đến đây hong hớt phải không? Khi bóng của già và điều bé hiện ra Ông Măng mới biết là nhầm Nhận ra đây chính là vị già làng ở buôn dưới Già chào hỏi Chào ông Măng Tao muốn hỏi khi không phải Ở đây xảy ra cái sự gì Mà mọi người tập trung vậy Ông Măng thở dài Chỉ về sau nhà Già làng buôn dưới đây à Tao cũng không biết phải nói thế nào Ở đây vừa có người chết Mà cái chết của nó lạ lắm. Đến cả lão thầy mo cũng không giải thích nổi. Gia làng vội vã hỏi. Cơ hồ như có chuyện quan trọng. Ai? Ai chết? Chết như thế nào? Ông Măng thở dài sườn sườn. Muốn biết thì đi theo tao. Gia làng, chú nay và Điều bé cất bước theo ông Măng. Khi cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt. Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Chú nay không chịu nổi. Lên cuối người mà nôn màu ẹ. Riêng chỉ có Điều Bé và Già làng là giữ được bình tĩnh. Điều Bé chỉ tay vào cái thân thể đã be bét tứ chi và cái đầu lăn nông lóc hỏi. Ông Anh, đây đây là ai thế? Là cái bà béo. Bữa trước chửi bới mày ôm tỏi chứ ai? Hồ thân. Đứa con của nó còn nhỏ. Sau này nương tưa vào ai? Già làng cũng không chút ngần ngại. Ông nhặt lấy một mảnh thịt của bà béo, lật ngang lật dọc, nhìn thật kỹ. Bạn lấy tay quẹt một cái, đưa lên mũi hít hít. Trong thế cảnh này, chú ở đây lại tiếp tục gục xuống mà nôn màu ẹ. Nước mắt nước mũi đã chảy ra ràn rồi. Giả ơi, giả là ơn tha cho cây bụng của tao. Tôi đã ăn được bao nhiêu đâu, nôn hết ra rồi. Mày có thôi đi, không diệt được cái họa này. Ở cái rừng núi này, thì có mà chết hết cả đám, rúc vào trong gầm nhà rông mạng chết. Ngắm gà khỏa thân, như là người kinh địch. Ông mang ngạc nhiên. Dạ, da, già da nói vậy là sao? Dạ lăng lắc lắc đầu. Dạ ngoài kia, tao kể hết đầu đối câu chuyện. Tao dám chắc, cái chết của mụ bèo có liên quan đến nó. Ờ, nó là cái gì... Ông măng ngạc nhiên tột độ, cất tiếng hỏi. Nhưng già làng chẳng đáp, quay lưng trở ra ngoài. Ông mang nổi tính tò mò, vội vàng bám theo. Khi mọi người đã tập trung đông độ, già làng bấy giờ mới chầm ngâm. Bạn này, tạo với hai thằng này lên nương, phát hiện một cỗ quan tài cổ, dùng để luyện cương thị. Quan tài thì chống trơn, chứng minh là con cương thị đã thoát. Vậy nên cái chết của bà béo này là do con cương thi gây ra. Nói đoạn, giả kể cho ông Mang nghe toàn bộ sự tình. Kể từ khi điểu bé vô tình phát hiện ra cái hang, toàn bộ mọi người có mặt đều giận tóc gáy, miệng méo xẹo như muốn khóc. Ông Mang nghe xong thì ngồi thụp xuống, khuôn mặt thất thần. Một hồi, ông mới méo báo. Đây, tao biết ngay chuyện này không bình thường mà. Vậy, Cái mà lao mò cứ bột mức khẳng định là không có gì Rồi đây Dân biết sông làm sao Lúc nào cũng canh canh sờ hai Sông chết chẳng biết thế nào Thế thằng mò đi đâu rồi bên đây được một lúc thì no đi Chắc về nhà ngủ rồi Ông Măng vừa dứt lời Từ ngoài cổng một luồng gió lạnh nổi lên Tiếng gió dít đến bút cả xương, kèm theo là tiếng riêng hờ hờ vang vọng, lúc xa lúc gần. Gia làng nhận ra điều bất thường nên lấy trong túi vải một quận chỉ đỏ, thẳng tay ném mạnh. Quận chỉ lăn được một đoạn, thì đột ngột dừng lại như gặp vật cạt, rồi xoay tiếp. vật chỉ, chỉ quấn xung quanh một vật thể dừng như vô hình mà chẳng mấy chốc. Một thân ảnh hình dáng như con người được bao vây bởi chỉ đỏ hiện lên. Chú Hà Nây vừa trông thấy thì kinh hái. Không có thứ gì khác làm cho chú sợ hơn là ma là quỷ Chú rú lên một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh. Ôi giàn ơi! Cô! Cô! Già làng quay lại nhìn Hà Nây đã lăn ra. Mắt trợn ngược ngất xỉu. Thở dài lắc đầu ngao ngán. Đúng là có cái con lợn nòi này chẳng có cái tác dụng gì. Nheo mắt nhìn ra. Theo quận chỉ đỏ tạo thành đường quen thuộc, ông măng lên tiếng, "Thầy Mo, có phải là thầy Mo đấy không?" Thân ảnh trước mắt gật gù như là cái xác. Sự việc quá đột ngột, ông măng không tin nổi. "Ôi giàng ơi, sao lại ra nông nồi này? Không lẽ là Mo cũng bị con Cùng thi ăn thịt à?" Cái bóng kia cũng gật gật chẳng đáp. Ông măng quay sang, "Già ơi,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 Thôi bà con Vì để xảy ra chuyện Đến nước này Già Làng cũng đoán ra được phần nào con cương Thi có liên quan đến lão mo Đoạn thỏ dài Chuyện gì thì cũng xảy ra rồi Ông cũng đã thật lòng Ăn năn hối lỗi Ta tin rằng Ông sẽ sớm được về với Giàng Nhưng ông Làng là người luyện Cường Thi Chắc hẳn ông phải biết cách Diệt nó chứ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 Tuyệt đối không thể dễ dàng nhấc nó lên. Tao đã từng thử nhưng đều vô ích. Cuốn sách không di chuyển. Sợ rằng, nơi ấy sớm muộn cũng bị phát hiện. Tao cô ngụy trăng nó giống như tổ bối. Lại còn cẩn thận đặt bẫy ngại. Để không ai dám lại vãng. Tất cả cũng chỉ đợi đến thời khắc cương thi sống lại.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 Đoạn tiếp tục giả nói với lão mò Ông chỉ là vì lòng tham tà tâm bọc phát Mới làm ra những chuyện trái với lương tâm Cũng may mà ông đã nhận ra được sai trái thành tâm hối cải Hình phạt cũng sẽ được giảm Ông đi đi, về với giảng đi Chuyện còn lại chúng ta sẽ lo Nhất định không để cho con cương thì tạc quái Lão mò nghe đến vậy thì chắp tay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 Thì người ta không người ta quan điểm là chết thì không phải là xuống âm phủ à, ở trên trên phía Bắc khi <cười> chết thì không phải là xuống âm phủ mà chết là về vết trời đó, về vết trời hoặc là chết là sẽ hóa thành con ma đó, bay lên trên rừng đến uh, những cái ngày lễ lớn, những cái ngày hội lớn của người người người đồng bào á thì người ta sẽ làm những cái, cái cái cái cái lễ gì đấy để mời giống như kiểu là rằm tháng 7 của của người Kinh mình ấy là mời để những cái con ma đó là những cái linh hồn của của tổ tiên để về. Đó. Vì vậy cho nên là có một số dân tộc ở miền núi phía Bắc thì người ta không thờ tổ tiên. Mà người ta thờ là thờ Các bạn cứ hình dung dạng như kiểu là là một, Người ta gọi là ma Thế nhưng mà các bạn cứ hình dung nó dạng như là thần Thần thổ thần Thổ địa thổ công Của người kinh mình ấy, Kiểu kiểu như thế Thì thì anh nghĩ là các bạn cũng cũng cũng để ý những cái vấn đề đấy Những cái tiểu tiết nó rất là nhỏ thôi Nhưng mà nó cũng rất dễ Ví dụ như anh Tũn thằng cha Tũn Thì nó dễ tính Anh Tũn thì dễ tính như không mà Nhưng mà ví dụ gặp bạn khó tính thì Người ta rất có thể là người ta sẽ bắt bẻ Ok à, Hôm nay thì anh thấy là anh đọc giọng Giọng của người đồng bào Nó cũng đỡ hơn rồi Mà anh thấy nó vẫn chưa ổn uh, Ok uh, Chia sẻ với anh em như vậy Còn hôm, bây giờ thì xin phép anh em là mình nghỉ thôi Tại vì hôm nay nó buồn ngủ ghê gớm Trưa nay nó nóng quá Nó nóng quá Mà mình thì Nhà nghèo không có điều hòa Không nóng nó ngủ không nổi bây giờ nó buồn ngủ quá thì Xin phép anh chị em là Cho phép ai tuổi Dừng lại Và chúng ta sẽ đi ngủ Chờ đợi tập mà ngày mai Tập cuối